Bạn đang nghe câu chuyện ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng Tập thứ 6 Nam Hải quỷ Khư Trường thứ 17 Quan Tài Nội Qua giọng đọc của Nguyễn Thành Trời đổ mưa như chốt mặt biển cuộn cuộn từng cơn sóng cao ngút trời. Tàu triệu bà gặp hết hiểm nguy này, đến hiệp nguy khác, rất trốn phòng bà. Bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị lật. Tàu thì đắm, còn người thì trôn thay nơi bụng cá. Mình thúc ôm vào cứu sinh kiểu lớn, mẹ tổ hiền thánh. Bên này thuyền trưởng Nguyễn Hắc cũng bắt đầu cùng với mình thúc niệm, hải thiền thông thánh chú, cầu khấn mẹ tổ hiền thân cứu mạng.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 Tôi cũng không thể không mong chờ mẹ tổ hiển linh. Mau chóng dẹp yên, cơn phòng bà báo tát trước mắt. Tôi cực kỳ phản cảm với cái kiểu quanh năm ngày tháng chẳng tắp hương đến khi xảy ra mới ôm chân bổ tát thế này. Cầu thần, cầu phật chỉ bằng dựa vào bản thân mà nghĩ ra một biện pháp thiết thực khả thi còn hơn. Cái cầu cửa miệng nhờ vào biện pháp này là ý chỉ chế độ khoán sản phẩm được thực hiện từ sau cái cách mở cửa. Chính sách đến tận hộ gia đình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 Đã sắp không còn kiểm soát được con tàu đang lồng lộn trong gió quần loạn nữa Ngoài tuân theo mệnh lệnh trời ra Còn lấy đâu ra biện pháp nào được nữa Bây giờ Sư Lê Dương nhức lại Hỏi tôi xem phải làm thế nào Vừa lúc một cơn sóng lớn từ ngoài cửa quật tới Rồi ướt dũng tất cả mọi người trong khoang lái Làm ai nấy toàn thân đều nhấp nháp thứ nước biển vừa mặn vừa tanh Tôi gạt nước đẫm trên mặt nói với Sư Lê Dương Không ngờ hiện tượng lòng tượng thủy Lại có thành thế gớm ghiếc như này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 Đâu có thể hô phong hoán vũ Lại càng chẳng thể nào khiến sóng yên gió lặng được Tôi thấy trận báo Do lòng tượng thủy này đến nhanh Chắc hẳn cũng đi rất nhanh Già chỉ còn cách trắng hết sức kiểm soát tàu Tranh thủ thời gian cầm cự đến khi bão tàn thôi Nói thì dễ làm mới khó Con tàu liệu biển của chúng tôi dập dành Trồi lên thụp xuống giữa muôn ngàn con sóng giữ Liên tục bị đẩy lên ngọn sóng Rồi lại trượt xuống đáy khe sầu Giữa hai con sóng cào ngất Mỗi giây mỗi phút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 Thấy gióng gió cuối cùng đã qua đi Mình túc kích động kỉ xuống sàn tàu Dập đầu tạ ơn liên liệt, liệt Thuyền trưởng Nguyễn Hắc cũng làm trò ảo thuật Trong chớp mắt đã lấy trong khoang ra Lò hương, giấy tiền vàng Đánh đốt cho mẹ tổ Tôi cũng không can thiệp qua sâu Và tín ngưỡng cá nhân của bọn họ Lại đưa mắt nhìn sang phía tuyển béo Cậu ta nốc vào nhiều rượu trắng quá Giờ nằm lăn ra một góc khoang Ngủ tít thỏ lò Sàn tàu bên cạnh nhoè nhuét những thứ do Cô cậu nôn ngoại ra Cậu Thái và Đà Linh kho nhọc Kéo lê thân hình mềm nhũn của tuyển béo vào trong khoang, Tránh để cậu ta nằm chắn cửa Vương víu người già kẹp vào Tôi đi tới mũi tàu Nhìn ánh dương trói mắt chiếu xuyên qua màn mây đen Thở phả một hơi Trận bác này qua đi Yên nhân trong vài ngày tới Sẽ không có hải khí ngưng tụ nhiều như vậy nữa Chúng tôi có thể nhân cơ hội này Lại dùng nước chiều tiến vào vùng vực xoáy sàn hồ Hồng tìm kiếm tàu đắm Và âm hòa ở bên cạnh hải nhãn Dĩ nhiên còn phải mò thêm một mớ minh châu Nam Hải nữa Tuy rằng nhiệm vụ phức tạp khó khăn Nhưng thời gian như vậy chắc cũng đủ Có điều cơn bão vừa rồi Đã đẩy chúng tôi đi lại khỏi tuyến đường định sẵn Phải tôn thêm một ngày nữa so với dự tính Thì mới đến đường vùng biển có khu rừng sàn hồ nghĩ tôi đây tôi bèn lại ra một ý định Đi kiếm sơ lầy dường bằng cách lợi dụng nước chiều Để đưa tàu qua rạng đá ngầm Dày đặc ở rìa ngoài vực xoáy sàn hồ Đang tính liền khoang lái tìm cô nàng Tôi Trần thấy trên mặt biển Hình như có thứ gì đó không bình thường cho lắm Nhìn kỹ lại Liền không khỏi giật thót mình Nước biển đã chuyển thành một màu đen kịp Hải khí đã bị đầy Những thứ bị vùi lấp dưới đáy biển sâu Nổi lạnh phành trên mặt biển Hình thành một dòng thủy chiều đen Tàu chiếc ba của chúng tôi đang đi Giữa một vùng nước biển đen kịp nhầm mực Những người khác cũng phát hiện ra cảnh tượng này Vừa quan sát mặt biển đen như mực Vừa bàn tán sồn sao Mỗi người đều có lý lẽ riêng Xây lý bảo Trên mặt biển có rất nhiều cá chết thêm độc địa nằm hài có kết cấu Hình bậc thang đi xuống Dưới đáy vùng biển này Vừa khéo lại là vực sâu Trong nhằm tầng dưới đó Rất có thể có một tượng khí thàn lớn Đã bị nước biển đẩy lên Lô cá dưới biển sâu Sợ rằng phép này gặp phải tài ương lớn rồi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 đã khiến bạch tuộc khổng lồ nóng mình ở trong khe sâu dưới đáy biển sầm già. giống bạch tuộc này có 8 chân xúc tù, mỗi xúc tù dài đến cả trăm trưởng to lớn khôn cùng, trong bụng đầy chất dịch đen, lúc chèn sẽ phun hết ra, vậy nên nước biển mới biến thành màu đen như thế. Nếu vớt được cây xác nó lên, có thể liên hệ với các hàng mua ở nước ngoài. Cây xác mà còn nguyên vẹn thì rất được giá. Đại khái cũng phải ngang tầm với xác phụ nữ lâu lan dạo trước.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 chẳng ai là không ngấm ngầm kinh hoàng nếu không phải con tàu chữa bàn này cấu tạo chắc chắn lúc nãy rất có thể chúng tôi cũng trở thành mấy cái xác nổi thành phành như lũ cá kia rồi thủy chiều đen dưới đáy biển dâng lên tùy lớn nhưng chẳng mấy sau sẽ chìm lắng xuống biển rồi biến mất chúng tôi đứng trên bong tàu quan sát một lúc lâu định tìm cái xác bạch tuộc khổng lồ mà minh thúc nói đến Dù không thể mang được nó trở về thì mở mang tầm mắt một chút cũng là việc tốt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 đình vớt thanh đầu của lòng vườn tặng cho lên tàu. Thì ra tuyển béo đã tỉnh rượu từ lúc nào không biết, thấy mọi người phát hiện một cỗ quan tài đang trôi trên mặt biển, mà phải có quan tài thì bên trong ắt hẳn sẽ có bánh tùng và minh khí. Nhất thời mừng rỡ như điên, lập tức lộ ra bộ mặt thật thảm lam. Nguyễn Hắc vội can ngăn: Chúng ta không phải định đến vực xoáy sàn hồ mỏ ngọc quý hay sao? Tốt nhất là đừng thêm chuyện rắc rối dây cả ra dây muốn làm gì. Chẳng ai nói rõ được những chuyện kỳ lạ dưới biển khơi đâu Có nhớ bên trong với quan tài này Nhốt yêu quái thì sao Tôi nhất đừng gây phiền phức cho mình nữa Và lại có quan tài trên tàu Chẳng phải điềm lạnh Chỉ sợ xảy ra chuyện mất Tôi thấy chúng ta cứ coi như là không nhìn thấy nó là được rồi Đằng nào không vứt nó lên Thì chúng ta cũng chẳng có thiệt thòi gì đâu Việc gì phải ôm rơm dạng bụng làm gì chứ Tuyền béo chưa kịp mở mồm Mình túc đã thấy cậu ta trả lời Nguyễn Hắc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 Lão chẳng qua cũng chỉ mượn lời Nguyễn Hắc Đầy trách nhiệm qua cho Tuyền Béo mà thôi. Tuyền Béo nghe lão nông dân Hồng Công ấy muốn phá hoại hình tượng chó lọi của mình trong lòng quảng đại quần chúng nhân dân, đùng đùng nổi giận, giơ tay áo của Trần mua tay định đánh người. Tôi vội ngăn hai người họ lại. Mình Túc, bác thật đúng là, dù có muốn hủy hoại hình tượng của Tuyền Béo thì cũng nên lập kế hoạch trong bí thất, châm củi đốt lửa từ phía sau chứ.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 Chỉ hận không thể nhảy xuống biển mặt trốn Đành tỏ vẻ ăn năn hối cải Vội xôn xe với tiền béo Dũ rít bảo rằng vừa nhìn thấy môn hàng kia Tinh thần quá nỗi kích động Chứng tâm thần phân liệt lại tái phát Thậm chí bản thân còn không biết mình vừa nói cái gì nữa Lúc này sự lời dường nói với tôi Các anh cứ lần nhẳng mãi Thì cô quan tài kia sẽ trôi theo dòng hải lưu đi mất đệ Tôi nghe cô nhắc nhở Vừa bảo cô Thái chuẩn bị giày móc tuyển béo mình thúc đi dọn dẹp bong sau trên tàu chỉ có bong sau là tương đối rộng rãi còn đa linh thì chạy đi nối ống nước chuẩn bị xỉ rửa những thứ bẩn thỉu bám trên quan tài cả bòn chia nhau làm việc quân quyết bận rộn một hồi cuối cùng cũng kéo được cỗ quan tài đá lên dùng cần cầu treo lên lưng ở đuôi tàu thì già phần bên dưới có quan tài đá bị khóa chặt vào một cái máy rùa rất lớn đa linh và cổ thái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 Trên đó hình như điều khắc đồ án trong kinh dịch Anh nhất Anh hiểu được quẻ tượng Thử xem có gì không Mình thúc đánh tay phát tín hiệu Nguyễn Hắc bèn thu cần treo Khoảng cách dần dần hẹp lại Có thể thấy trên cố quan tài Khắc rất nhiều đồ hình bắt quái Nhưng cặn săn hồ sám Bám đóng cứng quá nhiều Nhiều chỗ thành ra nhìn không rõ Cả bọn tôi vội tháo cố quan tài đặt xuống bong tàu Thấy bên trong mài rùa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 Môi trường dưới đáy biển gây tác hại Ăn mòn quá lớn đối với những thứ này Già trị hy vọng Thứ bên trong quan tài Vẫn còn bảo tồn được phần nào mặt thôi Khẻ nắp quan tài đá Bít kín bùn đất Vừa nạy lên Bên trong hiện ra một lớp quan tài nữa Hình điều khắc ở mặt trong nắp quan tài đá Vẫn rất nguyên vẹn Sau khi lấy nước sối sạch các thứ bẩn bám bên trên Trước mắt chúng tôi liền hiện ra Một quẻ tượng trong kinh dịch Xem thử mấy chi tiết đặc trưng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 Địa chỉ facebook.com Mai Chéo MC Nguyễn Thành Xin cảm ơn